chương 455, hãy n ấ y bồi thường chương 457, hãy n ấ y bồi thường la tu nói xong lời này liền trực tiếp rời đi dù sao hắn một cái người cầm đầu sử dụng nhiều như vậy lực lượng hiện tại cũng xác thực vô cùng bị bị chính là cần hào hào lúc nghỉ ngơi bởi vì sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ lên đường hiện tại chính là an toàn nhất thời điểm cũng là nghỉ ngơi thời cơ tốt nhất nghỉ ngơi một đêm này về sau cũng không biết phía sau cái này mấy ngày có phải hay không vẫn có thể có như vậy cơ hội cùng thời gian đi thả trong bụng tới nghỉ ngơi bác hồng nhìn lấy thực lực này đã cường đại lại đẹp trai cho hắn c h ỗ tốt như vậy cũng là không khỏi nợ nụ cười nhưng rất rõ ràng ma khí bên kia hắn là trở về không được nếu đã trở thành một cái kẻ phản bội rất có thể về sau những người đó cũng sẽ không bỏ qua hắn ở bọn họ nội bộ nhất không thể chịu đựng đó chính là kẻ phản bội kỳ thực hắn trước đây hắn cũng không muốn làm như vậy nhưng là đối với trang tề những thứ này quan sát hắn càng ngày càng cảm thấy cái này nhân loại nhất định chính là phát rộ không chừng lúc nào vì có thể đạt được mục đích của chính mình hắn những thứ này đồng đội cũng có thể dễ như t r ở bàn tay bàn đứng hắn chỉ là tìm một cái càng n ú i rửa cường đại mà cái này cái chỗ r ử a vững chắc có thể cho hắn rất nhiều thậm chí biết coi hắn là làm người đối đại giống nhau hắn chịu đủ rồi phía trước những chuyện kia cái này phản bội cũng là tất nhiên những thứ khác mấy người bởi vì thân phận của mình nguyên nhân đặc biệt sở dĩ không phải dám làm như thế hiện giai đoạn hắn lực lượng đề thăng cũng là bắt buộc phải làm nhất định phải để cho mình nhanh chóng lớn lên chỉ có thực lực càng ngày càng cường đại hắn có thể đủ bảo vệ mình băng hồng hắn cũng không có nhàn rỗi ở nơi này dưới ánh trăng hắn một cái người ngồi một bên hấp thu trong tinh thạch lực lượng đi qua một buổi tối nghỉ ngơi lúc này thiên đ ã sang trang la tu đều sớm đã đã tỉnh người khác cũng còn trong mộng đẹp hắn tỉnh lại trước tiên chính là ở trong đám người tìm tìm băng hồng tay bóng ở một bên khác hắn nhìn lấy băng hồng nằm ở trên một tảng đá mặt cái kia đêm qua hắn đã đem tinh thần bên trong lực lượng toàn bộ đều hấp thu rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức trên người hoàn toàn khác nhau cùng phía trước vẫn có khác biệt trời vực la tu đứng ở một khối tạo phía trên tảng đá cái này mặt trên có thể xem tới được chỗ xa hơn hắn liếc mắt nhìn sang bọn họ sẽ phải đi lại phương hướng còn có không sai biệt lắm không đến một nửa lộ trình hắn ở đi qua chính mình hư không ma nhãn người quan sát phương viên mấy cây số địa phương vùng trời này cái gì hiện tượng kỳ quái cũng đều không có chỉ cần cái này một khoảng trời không có gì hiện tượng kỳ quái như vậy bọn họ có thể gối cao không s ầ u ở ban ngày hành động sớm như vậy liền tình la tu quay đầu lại đứng ở phía dưới là nam khê nguyệt phát sinh hôm qua những chuyện kia hắn đều còn không có cùng la tu nói tiếng cảm ơn chứng kiến la tu bắt đầu tới sớm như thế hắn liền đã đi tới lên tiếng chào hỏi la tu cười nhảy xuống tới ngươi không phải bắt đầu cũng qua sơ à hiện tại thời gian còn sớm vì sao không ngủ thêm chút nữa nam khê nguyệt cười trả lời đã ngủ được không sai biệt lắm con đường phía trước còn vô cùng nguy hiểm chúng ta nhất định phải thời thời khắc khắc lên tinh thần tới đúng vậy a hai người cùng nhau nhìn lấy phía đông thăng lên thái dương giờ k h ắ c này ở ánh dạng đông chiếu dọi phía dưới thiên địa tương liên cái loại này cảnh sắc quả thực để cho người ta lưu luyến quên về hắn xinh đẹp này cảnh tượng kỳ thực khắp nơi tràn đầy nguy hiểm cái kia ngày hôm qua thật là quá cám ơn ngươi ngày là tu ngạc một cái ồ chuyện kia ta muốn đổi một hai đều là giống nhau dù sao mọi người chúng ta đã từng kể vai chiến đấu qua cũng, cũng coi là chiến hữu a loại chuyện như vậy liền không cần khắc khí như vậy nam khê nguyệt có chút xấu hổ cúi đầu ngoài miệng mặc dù không có lại nói gì nhiều nhưng hắn vẫn vô cùng cảm tạ trước mặt người đàn ông này dọc theo con đường này nếu không có hắn dẫn dắt có lẽ bọn họ căn bản là đi không được đến cái chỗ này cái này đã nói lên một người năng lực càng mạnh như vậy trách nhiệm cũng liền càng lớn trong này then chốt còn kéo phúc của hắn làm cho thực lực của mỗi người đều tăng lên một cái lớn đẳng cấp đó cũng không phải là đùa dỡn một cái đại đẳng cấp đối với rất nhiều trí lực người bình thường mà nói có thể phải tiêu tốn tốt thời gian mấy năm trong thời gian này cần kinh nghiệm thiên tân vạc hổ cần đạt được rất nhiều bọn họ khó có thể tưởng tượng đồ đạc mới có thể để chính mình tăng lên nhanh như vậy đây cũng tính là nhặt được cái tiện nghi chỉ chốc lát sau thời gian mọi người cũng đều từ trong ngủ mơ tỉnh lại đón ánh nắng sáng sớm bọn họ hiện tại lại trở nên nhiệt tình mười phần đêm qua nghỉ ngơi cả đêm mà cô lan cùng với còn lại đội ngũ đều sớm đã thật sớm trở ở truyền tống trận sát biên giới cái này truyền tống trận sẽ ở mỗi sáng sớm thần tám điểm tả hữu thời gian mở ra vật này cũng không phải là dị thú chiến trường nguyên hữu là hậu kỳ vân quốc cao tầm phái người bí mật viên ở nơi này trong đó dùng tới cao khoa học kỹ thuật xây thành mục đích đúng là để cho tiện về sau có người tiến đến khảo hạch huấn luyện thời gian lập tức phải đến rồi mọi người đều sớm đã thật sớm chờ đợi ở tại truyền thống trận trung tâm đêm qua bọn họ bên này cũng là vô cùng nhiệt cái này vị trí địa thế tương đối cao có thể xem tới được đối diện đại hà ạ cốc phía trên một sự t ì n h đêm qua những thứ kia vang vọng chân trời thanh â m cũng toàn bộ đều bị bọn họ nghe được nhìn ở trong mắt m ặ cô c lang liền đ o á n được nhất định là la tu bọn họ ở lúc buổi tối trải qua c h ỗ đó bằng không là cảm thấy sẽ không khiến cho như thế chiến đấu kịch liệt tràn diện cũng không biết đi qua tối hôm qua chiến đấu bọn họ đến cùng thế nào bởi vì ai đều là ở ban ngày đi lại không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm có thể đến buổi tối liền thực sự khó mà nói dưới tình huống bọn họ như thế cường đại người không biết sẽ trở nên cái d ặ n gì g nếu như đổi thành người khác có lẽ cũng sớm đã toàn quân chết hết cũng không biết bọn họ cái kia hai con đội ngũ thế nào đúng vậy a đêm qua cái kia tràn g diện thật sự chính là tương đối kịch liệt đáng tiếc ta năm hai nhóm căn bản là không giúp được gì cũng không biết buổi tối đến tột cùng sẽ xuất hiện một vài thứ được rồi ta tin tưởng bọn họ các nhân tự có thiên tương kế tiếp con đường của chúng ta còn chưa đi x o n g đâu mà cô lan nói lúc này thời gian đã đến truyền tống trận bắt đầu sáng nổi lên đỉnh đầu của bọn họ xuất hiện một trận vòng xoáy đang cùng mặt đất lẫn nhau kết hợp về sau lúc này một vệ kim quan g hiện lên tất cả mọi người bọn họ đều biến mất ngay tại chỗ không tới một lát sau bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở mặt khác một chỗ dị thu chiến trường cái này vị trí là hỗn loạn ở mấy cái đại lục ở giữa vị trí mấy vạn năm trước đại thanh tẩy đưa đến sở hữu vỏ quả đất biến động ở nơi này chút trong không gian sinh ra một ít không muốn người biết mà lại tồn tại ở cái không gian này khổng lồ thế giới bên trong tồn tại vượt qua thường nhân bí mật chương bốn t â y đại lục chiến sĩ chương bốn tây đại lục chiến sĩ thế giới này là phi thường lớn muốn khai phát tất cả địa phương cái này rõ ràng không thực tế toàn thế giới tất cả quốc gia đều không có năng lực này chỉ có thể không định kỳ phái ra cường đại người đi vào đi săn muốn tiêu diệt càng nhiều dị thú cường đại như vậy đối bên ngoài ảnh hưởng mới có thể càng nhỏ hơn nữa thế giới này không riêng chỉ có vân quốc mới có nhập cầu ở những thứ khác một ư ơ i hai trụ quốc cũng sẽ có nhập cầu vì vậy ở giải đất trung tâm lời nói sẽ gặp phải cùng những quốc gia khác chiến đội đến mỗi thời gian này toàn thế giới đều sẽ phái ra chính mình nhất tinh anh tiểu đội đi tới nội bộ tiến hành đi săn huấn luyện trận cũng đình chỉ đi tới cái chỗ này về sau hướng nhìn bốn phía cái chỗ này cùng phía trước bọn họ tới địa phương là giống nhau đều nằm ở một cái vị trí cao vô cùng địa phương nhãn có thể xem tới được phía dưới cùng với tương đối nguyên tố một ít hình dạng bề mặt trái đất mà cô lan cẩn thận quan sát một cái phát hiện trung gian cái này vị trí tối cao bốn phía tương đối mà nói hai mươi bảy tương đối băng thẳng có lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất sườn núi tổng thể mà nói thực vật vô cùng rậm rạp chỉ có chiếu rừng r i m nguyên thủy còn có cái này vừa nhìn thảo nguyên vô tận thậm chí còn có vùng sa mạc cảnh tượng đứng ở cái này vị trí có thể nhìn ra được cái chỗ này có nhiều như vậy hiểm ác hoàn cảnh đang ở trong đó nói vậy càng là muốn muôn vàn g cẩn thận căn bản cũng không biết trong này đến tột cùng còn cất dấu dạng gì nguy hiểm ở giữa nhất truyền tống trận chỉ có một cái mỗi một chỗ truyền tống trận nhập khẩu đều không ngừng một cái nhưng mà bọn họ cuối cùng bị truyền tống đến vị trí đều là giống nhau bọn họ cũng còn không có thong thả lại sức lúc này từ trong truyền tống trận truyền tống qua đây một nhóm giống như bọn họ chiến sĩ mau nhìn có người tới. chắc là đến từ những quốc gia khác tu luyện võ giả chứ quả nhiên một vệ kim quan g thoáng hiện lúc này có ba con tiểu đội trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ trải qua dọc theo con đường này không ngừng đào thải mạc cô lang hiện tại toàn bộ vân quốc sở tồn ở đội ngũ cũng chỉ tồn tại trong top m ộ ư ơ i còn lại đội ngũ trên cơ bản đều đã trông thấy sóng cả liền ngã quay trèo tự động bỏ cuộc đây là cái nào đội xem loại khí thế này còn có trên người bọn họ ăn mặc rõ ràng chính là tây đại lục thế giới võ giả phải biết rằng có thể tới cái địa phương này người cái kia đều là thực lực phi thường cương đại song phương gặp mặt phía sau cảm giác được loại không khí này là sẽ có chút không quá hữ hào dám vẻ nhất là bọn họ mới tới những thứ này tây đại lục nhân nhìn qua cao cao tại thượng g á n g vẻ một bộ phi thường khinh thường những người trước mắt này dáng d ố p cái dạng này để mặc cô lang bọn họ vô cùng phản cảm phía trước cầm đầu cái tiểu đội này bọn họ cũng vô cùng rõ ràng tu la học viện tu la học viện là tây đại lục ở giữa một cái cao cấp nhất học viện trưởng thành đương nhiên phía sau bọn họ hai cái học viện cũng là gần với tên của bọn hắn lần xếp hàng thứ hai chính là cực quan học viện tên thứ ba lại là cực địa chiến sĩ ở toàn bộ tây đại lục tên của bọn hắn lần cũng là tương đối cầm cờ đi trước thậm chí bọn họ xếp hạng cùng vân quốc thứ hạng là không sai biệt lắm trước đây cũng biết quá bọn họ những tiểu đội này nhất là tu la học viện những người này ngay trong bọn họ đội trưởng thực lực càng là đạt tới phi thường kinh người tình trạng trước đây bọn họ lúc đi vào sau khi đẳng cấp rất có thể liền mạc cô lan g đều muốn thấp hắn một cái dưới đẳng cấp thực lực là bởi vì la tu nguyên nhân mới để cho mỗi người bọn họ đẳng cấp đều tăng lên một cái đại đẳng cấp có thể coi là là như thế đối phương k h í tức trên người vẫn là gì thường mạnh mẽ hiện tại so với lên mà cô lan tối thiểu cũng muốn thấp hắn một cái non nửa đẳng cấp tu la học viện đội trưởng cái này nhân loại được xưng là tây đại lục t i ê n tài trẻ tuổi một đời chính giữa người nổi bật hai mươi lăm tuổi bây giờ đã đạt đến võ giả cảnh giới bây giờ la tu chí ít cũng còn kém nửa cái đẳng cấp mới có thể đạt được võ giả cảnh giới cái này liền có thể chứng minh thực lực của đối phương là có bao nhiêu cường hãn cái kia so sánh mà nói ạt rẽ cổ niên kỷ muốn so người ở chỗ này cũng cao hơn ra không ít vì vậy ở cái này nam kỷ đắc đến thực lực như vậy hẳn là không tính là cái gì quá mức ly k ỳ sự t ì n h ạt rẽ cổ rất là phách lối nói dù sao bọn họ tây đại lục cùng đông đại lục nhân tư tưởng bên trên mặt kỳ thực hoàn toàn khác nhau dĩ nhiên gần nhất toàn thế giới đều xuất hiện la tu nhân danh nói hắn là thế giới này cao cấp nhất thiên tài ở ngắn ngủi không đến một thời gian hai năm bên trong là có thể đột nhiên tăng mạnh đến như v ậ y diễn giới có thể nói thật là truyền khắp cả thế giới liền bọn họ những thứ này tây đại lục người nổi bật nghe được tin tức như thế về sau đều sẽ hâm mộ và ghen é t rất muốn biết cái này gọi là tu nhân rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại các ngươi là vân quốc chiến sĩ mà cô lang cũng là không chút khách khí trả lời chính là thật là không có nghĩ đến biết tại đồng nhất thời gian bên trong gặp phải các ngươi sau đó bọn họ đám người kia ở trong đám người dường như đang ở cẩn thận tìm lấy cái gì có thể nhìn tới nhìn lui dường như cũng không có phát hiện bọn họ muốn gặp được chính là cái kia người tồn tại cái bóng hôn làm sao cái này một lần các người vân quốc lợi hại nhất cái kia đ ỉ n h cấp thiên tài vì sao không có tới á t d ẽ cụ nói chuyện đồng thời chứng kiến vẻ mặt của bọn họ liền vô cùng kỳ 9 2 í ba quái nếu như một bộ cao cao tại thượng khinh thường người loại thái độ đó m ặ cô c lan g rất rõ ràng những người này hôm nay sợ rằng là tới bới móc yên tâm đi các người muốn gặp được thiên tài không được bao lâu sẽ đến Một. vậy thực sự thật tốt quá thật muốn trông thấy truyền thuyết này chung cái gọi là thiên tài hy vọng cũng không phải là giống như trong tưởng tượng làm sao không chịu nổi một kích sau khi nói xong bọn họ liền cười đi xuống núi vân quốc những đội ngũ này chính giữa người chứng kiến bọn họ lớn lối như vậy d á n g vẻ cũng cảm giác được trong bụng một luồng khí nóng loại tình huống này coi như là ở vân quốc nội bộ cũng là thường thường xuất hiện ngược lại của người nào thực lực cường đại người nào nói nói chính là đạo lý loại tình huống này bọn họ cũng không phải không hiểu nếu tất cả mọi người tới cái địa phương này sớm muộn gì đều sẽ có động thủ thời điểm cái này cũng quá tiêu ngạo chứ hắn cho là bọn họ là ai vậy hiện tại toàn bộ trung tâm cường giả đó cũng đều là ta vân quốc Bọn họ những thứ này thứ Tây Đại l ụ c tuy là cũng có p h i t h ư ờ n g khủng bốn c ư ờ g giả, trăm h ế năm、so、sánh mươi cũng chênh Không nghĩ tới bảy ạt rẽ cổ khiêu khích này, chương trong b ọ n h trăm n i m mươi chín ạt rẽ cổ khiêu khích đỉnh cấp cường giả trong lúc đó lẫn nhau gặp mặt vậy khẳng định là đặc biệt bóng mắt Tổng thấp, nhận thức vì sự tồn tại nghĩ biện phân nhận bọn phải pháp họ cái ra cao của vì sự mà ớ i l thế giới này đứng đầu nhất thiên tài. Thậm giới đứng này đầu cô h những danh hiệu h í có cái người này này, vì k n dụng hết thủ đoạn, đến cuối cùng cũng g tiếc hết thẻ thủ cuối sử chỉ lang à reo gió gặt b mà mà hắn biết rõ lúc này tình thế vô cùng nghiêm trọng không riêng phải đối mặt đến từ chính chung quanh đây ẩn dấu nguy ích khiêu chiến còn muốn thời thời khắc khắc phòng bị những thứ này đến từ chính tây đại lục nhân quỷ kế đại gia muốn đều là quang minh lỗi là nói vậy chưa nói tới ai sợ hãi người nào hại liền sợ hãi có người biết từ phía sau lưng độc thủ tốt lắm đại gia đừng nói nhiều như vậy phách lối người tự nhiên sẽ có người đi giáo hơn hắn cho đến bây giờ trước mười đội ngũ ở giữa lại còn thiếu ngũ nhánh cái này nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái theo lý mà nói bọn họ đều hẳn là trước trước giờ tới vừa vặn giống như dọc theo con đường này cũng không có phát hiện những cái k h á c thành viên đội tung tích chuyện này là sao nữa đâu mà cô lang hiếu kỳ vô cùng bọn họ lên đường thời gian đều tương đương là rất chế, cuối cùng vẫn là bị hắn đuổi theo hiện tại mọi người đều tập kết ở cái địa phương này ngoại trừ la tu cùng nam võ học về người bọn họ cái này hai chi đội ngũ là đi ở phía sau nhất tốc độ chậm một chút cái này cũng có thể nghĩ đến thông có thể còn lại đội ngũ tại sao biết cái này sao chậm phía trước những thứ kia chiến đấu đến tột cùng lại ý vị như thế nào phía trước chiến hỏa học viện còn có bắc minh học viện hai người bọn họ chi đội ngũ cùng ma khí nhân mỗi người đi một ngã về sau kỳ thực cũng không có đi trước kia tất cả mọi người bọn họ đều đi con đường kia chỉ nói là đi qua cái này đ ạ i hạ p cốc lời nói biết gần nhất đến truyền thống trận nhưng bọn họ đi phương hướng lại tuyệt nhiên tương phản có thể là bởi vì lúc đó tòa kia hỏa sơn nguyên nhân để cho bọn họ mất đi phương hướng cảm giác đi một bên khác cho đến bây giờ bọn họ những người này ở giữa căn bản cũng không có người biết kỳ thực ma khí nhân cũng sớm đã hạ tuyến cái này hoặc nhiều hoặc ít hãy để cho mạc cô lan g cảm giác được vô cùng lo lắng bởi vì thiếu hụt những đội ngũ này bên trong có ba c h i đội ngũ đều là thuộc về cái loại này không chừa thủ đoạn nào đội ngũ nhưng lại hết lần này tới lần khác lúc này bọn họ đều cũng trong lúc đó không thấy cái này có phải hay không quá mức trùng hợp các ngươi nói một chút coi hiện tại chiến hỏa học viện bắc minh học viện còn có ma vũ học viện nhân đồng thời tìm không thấy trong lúc này là không phải là có chuyện gì ngay mà cô lan g phân tích bọn họ trong đội ngũ nhân nghĩ tới nghĩ lui dường như cũng đúng là như thế một cái đạo lý vốn là sau cùng đội ngũ chắc là nam võ học viện còn có đế vũ mới đúng Có thể b lại lại lại lại không không ọ như, như, như thế cẩn thận vừa phân tích về sau bọn họ mới đột nhiên phát hiện rất có thể chính là dựa theo bọn họ ý nghĩ như vậy đi phát triển không phải vậy tại sao có thể nói do vì sao cái này bà c h i đội ngũ cùng lúc tiêu thất muốn thực sự là cái dáng vẻ kia nói la tu bọn họ đáng sợ thật sự chính là không dễ đối phó nhất là những thế lực kia siêu cường dị thú tại loại này song trọng giáp công dưới tình huống bọn họ coi như là sở hữu hai con cường đại đội ngũ cũng rất khó sẽ không bị mai phủ nhưng là bây giờ tất cả lo lắng đều là bọn họ phỏng đoán đây hết thể còn không có xác thực kết luận không biết tiếp tục như vậy nữa sẽ phát sinh một ít gì thế nhưng lấy bọn họ đến xem rất có thể sẽ không như thế dễ như chở bàn tay kết thúc sau đó bọn họ cái này mấy tri đội ngũ cũng xuống núi ở đại hà cốc một bên kia bọn họ đánh bậy đánh bạo phát hiện một con đường nhưng là con đường này cũng không phải từ giữa sườn núi đi qua ngược lại là trải qua một đoạn phi thường bất ngờ đường xuống dốc đoạn sau đó trở lại đại cốc đây là đại hà cốc nhất phía tây địa phương cũng đã đến gần d ố i tích ngoài rĩa sau đó chính là kéo dài không r ứ t sân mạch muốn tuyển chạch đường vòng lời nói căn cứ mặt trên bản đồ bọn họ hiện tại đã cách rất xa chỉ cần như thế lãng phí thời gian đi xuống đến lúc đó thời gian vừa đến bọn họ ngược lại thu hoạch gì đều không có chúng ta là không phải đi nhầm cái chỗ này cùng nguyên lai đường dường như không giống với một đám người dừng lại cẩn thận nhìn lấy mặt trên bản đồ ký hiệu địa phương mà bọn hắn bây giờ đi con đường này dường như dường như phía trên này cũng không có tiêu ký đi ra điều này làm cho bọn họ cảm giác được có chút không ổn tình huống các ngươi xem con đường này là đường gần nhất có thể chúng ta bây giờ là đi vòng qua hỏa sơn khác một bên từ nơi sâu xa dường như kéo lớn khoảng cách nếu như từ nơi này mặc nữa quá khứ sẽ muốn nhiều đi lên vài chục km lộ trình tại sao sẽ như vậy chứ dựa theo mặt trên bản đồ đi không nên biết sai ngược lại bọn hắn bây giờ đã đi ra con đường này cũng không biết tiếp theo nên làm gì lúc này lại lượn quanh trở về đó là không có khả năng bởi vì nay cũng giống vậy sẽ muốn nhiều đi vài chục km đường phía dưới con đường này bọn họ cũng không biết có thể hay không đi được đi ra ngoài tương đối mà nói nói cũng không có ban đầu con đường k i a như vậy dốc đứng tính rồi lại lượn quanh đường đó là không có khả năng con đường này thoạt nhìn lên vẫn còn tương đối dễ đi có thể là như vậy nói chúng ta liền đi đáy cốc tương truyền ở đáy cốc có so với bên ngoài nhiều nguy hiểm hơn theo ta thấy lời nói cái chỗ này là tít ngoài rìa cũng không có cái loại này nồng nặc hấp vụ khí t ứ c từ cái chỗ này đi có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được đã như vậy lời nói vậy không bằng đại gia nhấc tay đầu phiếu a trải qua tình huống hiện trường đến xem phần lớn người đều nguyện ý từ cái chỗ này xuyên thẳng đi qua ngược lại đi tới thế giới này bản thân liền là tại mạo hiểm sở dĩ bọn họ làm như thế nào đều là tại mạo hiểm không bằng trực tiếp thử một chút sau đó bọn họ cái này hai c h i đội ngũ liền trực tiếp từ đáy cốc bắt đầu từ từ đi về phía trước ngay từ đầu là dựa theo trên thiết bị mặt kim chỉ nam đi về phía trước nhưng là đi tới đi tới lại đột nhiên phát hiện dường như kim chỉ nam mất hiệu lực lúc này đặt ở trước mặt bọn họ chính là ba mấy cái lối rẽ khả năng liền đến rồi cái chỗ này trong tay bọn họ kim chỉ nam cũng đã bắt đầu biến đến vô cùng hỗn loạn mất đi phương hướng chuyện gì xảy ra kim chỉ nam không hữu hiệu xem ra cái chỗ này có rất mạnh từ trường a chúng ta làm sao bây giờ trước mặt có ba con đường nên đi chỗ nào đâu bắc minh học viện đội trưởng hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một chút bọn họ vừa rồi lúc đi không bao lâu kim chỉ nam liền mất hiệu lực dựa theo mới vừa kim chỉ nam chỉ thị phương hướng bây giờ ba cái cửa ngã ba bọn họ chắc là đi ở giữa này mới đúng chương bốn trăm năm mươi tám là đường đáy cốc ở chỗ sâu trong chương bốn trăm sáu mươi là đường đáy cốc ở chỗ sâu trong không sai chắc là đi ở giữa này vài phần chung trước ta còn xem qua kim chỉ nam mặt trên vẫn luôn chỉ vào cái phương hướng này ta tin tưởng đi nơi này là nhất không sai những người khác cũng đều là bán tín bán nghi trước mắt cũng không có lựa chọn nào khác phàm là cơ hội lớn một chút bọn họ chắc cũng sẽ tuyển trạch đi đường này ở bắc minh học viện đội trưởng dưới sự dẫn dắt bọn họ đi t r u n g g i a n con đường này từ bầu trời nhìn bọn họ hiện tại đi con đường này là sai lầm thoạt nhìn lên g i ư ờ n g như phương hướng vô cùng chuẩn xác nhưng kỳ thực hắn cũng không phải là một mạch là một cái người thân tại không biết tên địa phương bởi lo lắng trong lòng còn có các loại cắt dạng hoàn cảnh ảnh hưởng t bất bất ạ do vì nhất bên bờ giải đất địa thế tương đối cao ánh mặt trời chiếu tiền đến vì vậy tại nội bộ không có đại hình dị thú ẩn hiện có thể đi đến những địa phương khác liền dọc theo chỗ sâu nhất mà đi chỗ sâu nhất địa phương càng chạy càng sâu chuyển một cái xuống dốc hình thức cái này độ dốc cũng không rõ ràng sở dĩ người bình thường rất khó phát ba trăm hai mươi thấy đi tới đi tới bọn họ liền đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu ánh nắng dường như biến đến càng ngày càng yếu dường như dường như vọ chăn lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vũ khí Gì? đây là chuyện gì xảy ra ạ làm sao đột nhiên thái dương trở nên yếu đi vậy làm sao còn mở ố lên đâu từ bọn họ dưới lúc tới cũng quan sát một cái hôm nay khí trời cũng là vạn dặm thanh trừ sạch sẽ d á n g vẻ trên lý thuyết mà nói lúc này không nên biết sương mù bay nhưng là thân ở cái địa phương này ai cũng không rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hoàn cảnh đại khái là phức tạp đa biến sương mù bay ngẫm lại vậy cũng xem như là bình thường đây cũng là thường gặp sự tình cái chỗ này sâu như vậy có sương mù khí cũng thuộc về thông thường bây giờ muốn bay đầu hẳn là là không thể nào đại gia lúc đi cẩn thận một chút một đám người càng đi vào bên trong lại càng thấy được không thích hợp bởi vì tia sáng biến đến càng ngày càng ảm đạm lúc này liền có người cảm thấy bọn họ đi nhầm bầu trời tia sáng thoáng cái biến đến như thế ảm đạm bọn họ dường như dường như đang ở đi xuống dốc nếu như lại đi tiếp như vậy lời nói rất có thể sẽ đi đến đáy cốp ở chỗ sâu trong chỗ đó đến tột cùng có quái vật gì bọn họ cũng hoàn toàn không biết ở ánh mắt không biết dưới tình huống rắc rối phức tạp hoàn cảnh địa lý rất có thể sẽ để cho bọn họ một đi không trở lại đại gia dừng một chút chiến hỏa học viện đội trưởng nói rằng lại như thế tiếp tục đi tới đích lời nói chúng ta nhất định sẽ đi tới đáy cốc hiện ở trên trời tia sáng càng ngày càng ảm đạm càng đi vào bên trong lại càng ấm、ớt. hơn nữa dường như mơ hồ cảm giác được có một ít tạp nhạc khí thức ta nghĩ chúng ta từ mới vừa mở rộng chi nhánh giao lộ cũng đã đi nhầm nếu như đi ở giữa con đường này là sai lầm nhưng lại vẫn hướng đáy cốc đi cái kia từ vừa mới bắt đầu chúng ta nên đi nhất bên phải bên con đường kia lúc này mọi người nghĩ tới nghĩ lui dường như cũng hiểu được lời này phi thường có đạo lý bởi vì hiện ở hoàn cảnh chung quanh có thể chứng minh bọn họ cũng không phải là ở đi lên lại tiếp tục như thế bọn họ rất có thể sẽ xảy ra ở trong đó trong này khủng bố tính chất liền đỉnh cấp cường giả cũng đều không dám tùy tiện tiến đến lấy bọn họ thực lực của những người này nếu là thật gặp được nguy hiểm khả năng này liền hoàn thủ cơ hội đều không có ta cảm thấy đội trưởng nói rất có lý cái này rõ ràng chính là tại hạ sườn núi bởi chiều sâu vô cùng sâu hiện tại ánh nắng cũng không chiếu vào được đáy cốc những sương mù màu đen kia cũng bắt đầu từ, từ tràn ngập bây giờ quay đầu có lẽ còn kịp nhưng là bắc minh học viện đội trưởng hắn vẫn như cũng nhận thức vì cảm giác của mình là không có sai ngắn như vậy mấy phút bên trong không thể nào biết phát sinh biến hóa lớn như vậy đi suốt rõ ràng là nhất đúng con đường kia vì vậy hắn vô cùng không đồng ý một lần nữa đi qua đến lúc này bọn họ sẽ hoa bên trên tốt thời gian mấy tiếng không được ta không đồng ý chúng ta đã đi rồi khoảng cách xa như vậy đây nếu là quay đầu lại một lần nữa đi sẽ tiêu bên trên tốt thời gian mấy tiếng hiện tại khoảng thời gian này đã tiếp cận buổi trưa nếu như thuồng phí hết nhiều thời gian như vậy sợ rằng bầu trời tối đen cũng không đi ra lọn đề nghị này của hắn nói đích thật là có chút đạo lý nếu như lại đi lời nói đích thật là sẽ thêm tiêu tốn mấy giờ trước khi trời tối bọn họ không nhất định có thể đi được đi ra ngoài nhưng nếu là thực sự một đi thẳng về phía trước đi tới đáy cốc cái kia thời gian không có đường bọn họ sẽ đoạn tuyệt rơi chính mình tất cả sinh lộ ta biết ngươi nói rất có lý chỉ là không muốn lãng phí những thời giờ này nhưng ngươi cũng muốn biết nếu như đi tới chỗ sâu nhất cái kia tử vong hoàn cảnh không có ai có thể sống đi ra ngoài đại gia thì nguyện ý chết ở kinh khủng như vậy địa phương còn là nói dùng nhiều mấy giờ cũng muốn an toàn một ít đâu t h ố t ra lời này bọn họ trong nháy mắt liền biết nên chọn lựa thế nào liên、Bắc、minh học viện người bác học một số đội ề nhiều u nguyện đồng ý nói như、thế. Tình ý thế. tạo m t ít toàn đường đoan cũng muốn cam đoan bọn họ an toàn của mình, nguyên cam của do b họ ở vì cái này nội này bộ trưởng h kinh khủng,、bọn、họ không biết sẽ phát sinh không ậ vậy t biết sự sẽ là là Càng quá xuống cái đi bọn căn bản là không có đường gì. có a Đội t r ta cảm thấy chiến h ò a học viện đội trưởng nói rất có lý vẫn đi tiếp như vậy nếu như tìm không được lối ra đi đến rồi chỗ sâu nhất rất có thể một tia cơ hội đều không có t u y ề n trạch từ một con đường khác đi tuy nói sẽ tiêu bên trên thời gian mấy tiếng c h ỉ ít chúng ta toàn lực ứng phó đổi trước lúc trời tối có lẽ có khả năng trở ra đi ở rất nhiều người liên tục thương thảo phía dưới bọn họ quyết định vẫn là làm lại lần nữa có thể đang lúc bọn hắn xoay người dọc theo đường cũ trở về thời điểm lúc này phía sau một trận quỷ bí khí tức để cho bọn họ dừng lại b ư ớ c tiến phản phất dường như có to lớn gì đồ vật ở nơi này h ắ t vụ ở chỗ sâu trong không ngừng t h ở dốc ảnh hưởng này tương đối lớn đại cái loại này khí lưu không hề giống là cái này chỗ trúng chỗ sâu tự nhiên khí lưu c h ờ một chút cái này là tức giận cái gì lưu làm sao luôn cảm giác phía sau dường như có vật gì lúc này bọn họ nghe được cảm nhận được loại cảm giác này càng ngày càng gần hơn nữa cái này động tĩnh cũng càng ngày càng mấy liệt lúc này có người cũng biết phía sau bọn họ có cái gì đang ở đ u i theo đại gia lăng lấy làm cái gì nhanh chóng đường cũ chạy về ạ cái này bên trong còn không biết là quái vật gì chạy mau lúc này mọi người cũng bắt đầu hốt hoảng đứng lên bọn họ bắt đầu liều mạng hướng về lúc tới đường phản hồi mười người cứ như vậy ở không gian thu hẹp bên trong nhanh chóng chạy nhanh bọn họ cũng không biết mình sau l ư n g đồ đạc rốt cuộc là cái gì chương bốn trăm năm mươi chín biết cắn nuốt hát vụ chương bốn trăm sáu mươi mốt biết cắn nuốt hát vụ chiến hỏa học viện đội trưởng đi ở mặt sau cùng hắn liều mạng không ngừng hô đại gia chạy mau cái vật kia lại đuổi theo tới hắn vừa chạy vừa quay đầu xem chỉ thấy phía sau một trận x ư ơ n g mù màu đen đang đuổi sát phía sau của bọn họ trong hắc vụ hoàn toàn chính là một mảnh thâm n g uyên căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng cất giấu quái vật gì hắn chỉ có thể vừa chạy vừa xem sau đó làm cho người trước mặt gia tăng tốc độ chạy còn tốt t ử mới vừa mở rộng chi nhánh giao lộ vẫn xuống tới không có những thứ khác mở rộng chi nhánh miệng nếu không lúc này bọn họ rất dễ dàng sẽ chạy mất đội phía sau sương mù màu đen không riêng thật chặt đuổi theo bước tiến của bọn hắn nhưng lại không ngừng quát ra cái loại này cự đ cái này trong miệng đầu lưới đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ cái chỗ này giống như là một cái thiên nhiên miệng to như chậu máu là bọn hắn không biết là từ ngay phía trên xem cái địa phương này xác thực là vô cùng khủng bố hơn nữa càng đi xuống liền thực sự giống như là một cái cự đại thiên nhiên dị thú giống nhau nếu không phải là trung gian là một cái thiên nhiên kẽ h hở vừa vặn đủ một cái người ở bên trong chạy nhanh nếu không bọn họ hiện tại sẽ đối mặt với lấy hai họa thật lớn lúc này từ sương mù màu đen bên trong thoáng cái đưa ra một căn thật dài đấm cửa cái này đâm cửa trước mặt nhất còn giống như há to miệng trong miệng cũng có đếm không hết hàm răng dường như giống như là to lớn gì sinh vật đầu lưới ta đi hắn đây nha quái vật gì chạy mau a muốn đổi tới hắn suy nghĩ cẩn thận lấy lại như thế không tiếp tục chạy đi xuống có lẽ ai cũng chạy không ra được tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh không sai biệt lắm còn có hơn mười thước khoảng cách liền phải đổi tới hắn chiến hỏa học viện đội trưởng nhìn lấy vách đá hai bên vách đá thiên thượng còn có một chút giãn ra đá rơi lúc này hắn liền muốn có thể công kích những thứ này chứng thực sau đó hình thành sổ ụ xuống nó i như vậy phía sau quái vật liền không đổi kịp hắn lấy ra binh khí ra sức hướng về trên đỉnh vách đá bổ tới đường cắp treo chỗ từng đạo kịch liệt t r ú n g kích đem trên đỉnh đá rơi toàn bộ đều chấn động bắt đầu hướng xuống rơi rơi đại gia đừng có ngừng vẫn chạy về phía trước phía trên đá rơi lại bắt đầu dồn dập rơi xuống vì lý do an toàn ta cũng chỉ có thể làm như vậy rất nhiều cự đại đá tảng rơi xuống ở thu hẹp trong kẽ h hở phía sau q u á i vật kia dường như cũng không giống như sợ đây hết thể đỉnh lấy những thứ này rơi xuống đá lớn đem tảng đá hoàn toàn đánh m ắ p ấy phảng phất dường như cái gì đ ồ vật đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn không thể nào này cũng không được vật này rốt cuộc là làm sao làm liên tảng đá hắn đều có thể mấm chiến hỏa học viện đội trưởng thật sự là rất khó tin tưởng đây tột cùng là một cái dạng gì quái vật bọn họ đã chạy lâu như vậy đối với phương lại còn có thể đuổi theo muốn nói thể hình to lớn nói ở không gian thu hẹp bên trong là tuyệt đối sẽ không chứa chấp như thế quái vật to lớn sương mù màu đen càng ngày càng ít xuất hiện tại hắn trong tầm mắt đúng là một căn phi thường dài đ â m tủa nếu như nói liền đ â m tủa đều dài như vậy như vậy cái quái vật này thân thể nên sẽ có bao lớn đâu có phải hay không liền toàn bộ thung lũng đều là thân thể hắn một bộ phận khả năng vấn đề này bọn họ hiện tại căn bản cũng không có thời gian dư thừa suy nghĩ mắt thấy phía sau quái vật càng ngày càng tới gần cái này tim đều nhảy đến cổ rồi ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc bọn họ chạy qua phía trước nho nhỏ này giao lộ sau đó mạnh liền xông ra ngoài lúc này mãnh liệt ánh nắng trực tiếp chiếu vào nho nhỏ này không gian ánh nắng phá lệ long lanh quái vật kia từ bên trong mạnh đưa ra ngoài chiếu xạ đến ánh mặt trời trong nháy mắt đó hắn thoạt nhìn lên vô cùng thống khổ sau đó lại mạnh rụt trở về lúc này chứng kiến hắn biến mất thân ảnh đám người coi như là tùng một khẩu khí đều dựa vào ở trên tảng đá lớn mặt thở không được vừa rồi đoạn đường này chạy đến ngược lại cũng không biết dùng thời gian bao、lâu. mỗi cá nhân đều tận lực hô đây thật là không có nghĩ tới tên này c ư nhiên sợ h ạ i a n h nắng đúng vậy a cái này cũng thật bất khả t h ư n g h ị thảo nào không gian bên trong như vậy âm u ở u ám trong hoàn cảnh tồn tại không muốn người biết quái vật đáng sợ còn tốt nghe xong chiến hỏa học viện lời của đội trưởng nếu không lại tiến vào trong liền thực sự sinh tử khó liệu cái này không gian nho nhỏ bên trong bọn họ căn bản là không cách nào chiến đấu nếu là thật bị bao vây vậy chỉ có bị cho rằng con m ộ i phần còn tốt mỗi cá nhân đều an toàn xáo lộ đi ra bọn họ đi vào thời điểm là một đường đi tới đi vào dù sao cũng không biết hoàn cảnh chung quanh đến cùng làm sao rồi cầu tiên càng không biết sẽ cất giấu cái gì sở dĩ chỉ có thể thận trọng đi về phía trước đi mấy giờ mới đi tới vừa rồi bọn họ gặp phải quái vật kia chỗ đó nhưng là dọc theo con đường này bọn họ không biết chạy rồi bao lâu rốt cuộc thấy được như thế ánh mặt trời sáng rỡ lấy thực lực của bọn họ đây nếu là chạy lời nói tốc độ kia cũng là tương đương nhanh sở dĩ đi mấy giờ lộ trình bọn họ ở thời gian cực ngắn bên trong liền hầu như chạy rồi phân nửa đang ở đám người vẫn chưa có hoàn toàn chậm lúc tới lúc này bầu trời lại đột nhiên âm tôi xuống chứng kiến ánh nắng đột nhiên yếu bớt bọn họ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cách đó không xa một cỗ x ư ơ n g mù màu đen đang ở bắt đầu không ngừng phun mạnh ra tới nói vậy chắc là cảm nhận được nội bộ có con mồi tồn tại sở dĩ phóng xuất ra màu đen x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ ánh nắng chỉ có ở ưu ám trong hoàn cảnh bọn họ mới có thể lấy một khối này tốc độ đi đi săn con mồi ngươi lại tới rồi bên t i ê n đồng như vậy ác ác vụ chắc là quái vật kia thả ra tưởng tượng cái chỗ này hoàn toàn bao phủ không có ánh nắng hắn có thể hành động đại gia không muốn lăng lấy cháy mau a từ cái chỗ này đến ban đầu mở rộng chi nhánh g a o lộ h ẳ n không có bao xa ai cũng là mồ hôi d ầ m d ề nay cũng còn chưa lành tốt uống một khẩu khí cái này không nguy hiểm lại bắt đầu đám người bọn họ lại bắt đầu một đường điên c u ồ n g hướng phía phía sau chạy nhanh chỉ có chạy rất nhanh ly dương quan càng nhiều địa phương như vậy cái này h ắ t vụ liền không cách nào hoàn toàn báo phủ có ánh mặt trời địa phương bọn họ đám người kia cũng chính là an toàn nhất tương đối mà nói cái này vị trí không gian khá lớn có thể đủ nhiều người song song đi qua vì vậy bọn họ chạy lời nói cũng không có bất kỳ trở ngại tốc độ dưới so sánh cũng so với tại cái kia không gian thu hẹp bên trong nhanh hơn rất nhiều vừa chạy đồng thời mọi người còn không ngừng bay đầu lại tiến hành công kích dường như bọn họ bây giờ công kích đối với loại này sương mù màu đen không có, có bất kỳ tác dụng gì tính rồi vẫn là chạy mau à như ngươi vậy man lực công kích đối với cái này cái sương mù màu đen không có bất kỳ ảnh hưởng đại gia không cần lại lãng phí sức lực may mắn có trên người chiến giáp ở tại bọn hắn sau khi bắt đầu chạy có thể dành cho nhiều năng lượng hơn lâu chương bốn trăm sáu mươi chạy thoát chương bốn trăm sáu mươi hai chạy thoát nhưng để cho bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới là cái này ẩn tàng tại sương mù màu đen bên trong quái vật thế mà lại còn khoảng cách xa độc thứ công kích trong khoảng thời gian ngắn đầy trời mà đến độc thứ giống như là mưa to giống nhau trực tiếp chiếu nghiêng xuống bọn họ tránh trái tránh phải không ngừng tránh né những thứ này công kích ở tại bọn hắn cấp tốc trốn chạy trong quá trình có vài người vẫn là bị thương như thế dày đặc công kích phía dưới rất khó né tránh đối phương tiến công cũng may cũng chỉ là một ít tiểu thương nếu là không có mặc trên người những chiến giáp này những thứ này độc vật nếu như tiến vào trong cơ thể vậy thực sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời không biết chạy rồi bao lâu lúc này bọn họ đột nhiên chứng kiến xa xa mở rộng chi nhánh giao lộ nhớ kỹ đi trước kia bên phải nhất cái kia một đám người vội vội vàng vàng trực tiếp tới một cái đại chuyển biến cái chỗ này địa thế tương đối trống t r ả ánh nắng cũng dị thường sung túc h t hai ba sương mù dường như dường như không cách nào tràn ngập đến cái chỗ này bọn họ lựa chọn trước kia lúc tiến vào ngoài cùng bên phải nhất con đường kia lúc này ánh nắng đã không có bị c h e đối phương dường như đã đình chỉ đuổi theo bọn hắn b ư ớ c tiến tốt lắm tốt lắm cái vật kia không có đuổi theo đại gia có thể nghỉ ngơi một chút nhìn đều nơi nào bị thương rồi những thứ kia độc thứ nhưng là có kịp độc nếu như bị thương rồi nhanh chóng trị liệu tại chỗ nghỉ dưỡng sức một hồi đem tất cả thương thế cũng đều băng bó về sau bọn họ đám người kia lại nhanh chóng tiểu chạy khoảng thời gian này bọn họ đã lãng phí tiếp cận thời gian hai tiế thái dương còn có sấp xỉ bốn năm tiếng liền muốn xuống núi nếu là không vội vàng từ cái chỗ này rời đi đến buổi tối bọn họ càng là không biết biết có gì có thể sợ quái vật t ậ n hiện vì vậy bọn họ cũng không có dám thời gian dài lưu lại tốt lắm phía trước chính là truyền tống trận cái này một lần thật sự chính là tốt chọn bất quá cũng may chúng ta rốt cuộc xem như là đến địa phương này nhưng là bây giờ dường như muốn mở ra cái này truyền tống trận nhất định phải đợi đến sáng sớm ngày mai mới được chu thương bắt đầu có chút quan trách bọn họ thật vất vả ở sớm như vậy thời điểm tới cái địa phương này còn phải đợi lấy sáng sớm ngày mai mới có thể đi đến mặt khác một chỗ Thời i g a như đ vậy sự hiện hữu của hắn khẳng định còn có biện pháp khác có thể tỉnh lại như vậy hắn nhất định phải hiểu rõ tại sao phải tuyển trạch ở mỗi sáng sớm mới có thể mở ra là tu ở cái này truyền tống trận chu vi cẩn thận quan sát đến toàn bộ nhìn có phải hay không có vật gì có thể khởi động cái này truyền tống trận trước đây vì lúc xê tuy là cũng không có nói rõ ràng l à tu hắn có thể muốn lấy được càng là đang khẩn cấp dưới tình huống luôn không khả năng ở cái địa phương này vẫn chờ xem vậy đã nói rõ khẳng định còn có còn lại phương thức có thể trực tiếp mở ra truyền tống trận diệp vô đ ạ o đi đi qua dò hỏi sư đệ ngươi đang tìm cái gì đâu ta sẽ tìm nhìn có hay không còn lại phương thức có thể mở ra cái này truyền tống trận thật sao không phải đã nói rồi sao muốn mỗi sáng sớm mới có thể mở ra một lần lời là nói như vậy thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy thứ này lại có thể là nhân loại sáng tạo vậy đã nói rõ còn có biện pháp khác từ la tu trên mặt hắn thấy được cái này nhân loại công tác cũng vô cùng chăm chú thêm gì nữa sự tình đều dung cảm đánh vỡ l h t h ư ờ n g người khác cho là chết quy kết ở trước mặt của hắn vậy cũng gọi là rất s ố n g động đây chính là vì cái gì đi theo la tu phía sau biết cảm giác được một loại phi thường cảm giác an toàn hắn có thể làm được có khả năng nghĩ tới nếu so với thường nhân tới càng thêm chính xác ai cũng nghĩ lấy nhất định phải ở cái địa phương này cùng đợi sáng sớm ngày mai mới có thể ly khai có thể duy trì có hắn một cái người nhưng ở cái này tuần vây không ngừng tìm lấy có thể một lần nữa mở ra biện pháp la tu nhìn lấy diệp vô đạo cười rồi một tiếng hắn ngẩng đầu nhìn đối phương d i ệ p sư huynh ngươi cười gì vậy Ê ơ kỳ thực cũng không cái gì chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này nhân loại thật là làm cho người ta xem không thông À ta là nói ngươi là một cái dũng cảm đánh vỡ lẽ thường người không giống chúng ta những người này giống nhau sẽ chờ đợi sáng sớm ngày mai nhưng là ngươi vô cùng không giống với ngươi tin tưởng cái chỗ này chắc chắn sẽ không chỉ có như thế một loại phương thức la tu nghe xong về sau hắn cũng không biết trả lời như thế nào chỉ là đây hết thảy đều là trực giác của hắn mà thôi đi qua rất nhiều phương thức dũng cảm tưởng tượng kỳ thực một thứ gì đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi phải dùng tâm đi tế tế quan sát chỉ có cái dạng này mới có thể tìm được bước trọng yếu nhất là tu tìm tới tìm lui đối diện cái này truyền thống trận có thật nhiều văn lộ ở cái này truyền thống trận bốn phía có năm cái trụ tử mỗi cái trên cây cột đều có tương tự với bảo thạch đồ đạc khắc vào mặt trên có thể là lợi dụng những thứ này bảo thạch lực lượng sau đó mở ra cái này truyền thống trận nhưng những này trong bảo thạch bộ phận dường như dường như cũng không có cái gọi là năng lượng cường đại đã như vậy vậy những thứ này mở ra truyền thống môn lực lượng là từ đâu tới hắn suy đi nghĩ lại liền là phi thường không minh bạch đạo lý này nhìn một chút phía san ú i mạch sau đó hắn dọc theo cái này một vòng nhìn về phía tất cả hoàn cảnh địa lý thời điểm hắn dường như nhìn thấy gì cái này vị trí tại đối diện mê nguyễn đại hà cốc cũng hiện ra vô cùng cao thậm chí nói có thể tầm mắt bao quát non sông cao như vậy vị trí vậy nói do hắn cái này địa thế vô cùng trọng yếu hắn cẩn thận nhớ lại một cái sáng sớm hôm nay thấy cảnh tượng là mặt trời mọc đồng thời a n h trăng còn không có xuống núi a n h trăng cùng mặt trời khoảng cách dường như dường như cách vô cùng gần khả năng cũng liền tương xoa nửa cái bởi tối thời gian bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tạo thành một cái góc nếu như nói là tám giờ sáng thời gian này như vậy khoảng thời gian này thái dương cũng liền dâng lên mà ánh trăng vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi cũng chính là mượn thái dương cùng trăng sáng năng lượng tới tỉnh lại cái này chuyển tống trận cái này một hai chẳng qua là hắn phỏng đoán mà thôi trên thực tế hắn cũng, cũng không biết có phải hay không là cái dạng này chỉ có thể lại cẩn thận quan sát đến hết thẻ chung quanh lúc này hắn thấy được mỗi cái trên cây cột thủy tinh dường như dường như cũng không giống nhau có ba viên hồng thủy tinh có hai quả thủy tinh trong suốt kết quả này là ý vị như thế nào đâu ở mặt trời mọc một khắc kia bọn họ hấp thu là ánh mặt trời lực lượng một bên khác lại là hấp thu trăng sáng tàn dư lực lượng chỉ có ở hai người lực lượng lẫn nhau kết hợp dưới tình huống tài năng mới có thể tỉnh lại cái này truyền tống trận lúc này hắn hàng xóm khéo động đột nhiên liền nghĩ đến như thế một cái biện pháp có ta biết có biện pháp nào có thể mở ra cái này truyền tống trận lúc này còn phi thường lười biếng những người khác cũng bị khiếp sợ đến chương 461, la tu mở ra chủ hệ nờ tống trận chương 463, la tu mở ra truyền tống trận toàn bộ đều rối rít vây quanh mọi người đều rất muốn biết la tu đến cùng phát hiện cái gì chung quanh đây thoạt nhìn lên cũng là dị thường đơn giản thật chẳng lẽ có người có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện bí mật gì la tu đem mình phát hiện việc này cùng bọn họ đại khái nói một cái lời này nghe dường như vô cùng khó hiểu nhưng kỳ thực có rất nhiều có đạo lý địa phương đồng thời hắn nói mỗi một cái vị trí dường như cũng rất hợp lý hiện tại chủ yếu nhất đó chính là cần phải có cái này hai cổ lực lượng còn như mặt trời lực lượng cái k i a hoàn toàn có thể bắt t r ư ớ c đi ra còn như trăng sáng năng lượng vậy là cái gì năng lượng đâu đêm trăng tròn vạn dặm trên cao lạnh lùng thanh thanh thiếp trắng nguyện quang phạt nhìn lên dị thường mỹ lệ nhưng cũng dường như nhiều hơn rất nhiều cô đơn ánh trăng nhu hòa kỳ thực lại dị thường băng lãnh sở dĩ la tu đột nhiên lại nghĩ tới điều gì ánh trăng lực lượng chẳng lẽ chính là hàn băng c h i lực ở tại bọn hắn những người này ở giữa diệp vô đạo công pháp của hắn thuộc tính chính là hỏa thuộc tính còn như một bên khác la tu hắn hoàn toàn có cái này lực lượng hiệp thương tốt lắm về sau la tu còn có diệp vô đạo hai người bọn họ đồng thời hai mươi bảy phát động tự thân lực lượng sau đó đem trên người lực lượng phân biệt rót vào những nước này trong tinh thạch nếu như hắn đoán không lầm lời nói đem những thứ này lực lượng rót vào bên trong liền có thể một lần nữa tỉnh lại cái này truyền t ố n g liền người khác đứng ở chính giữa nếu như truyền t ố n g cái này đánh thức nói bọn, bọn h phun phun phun, càng càng ích kỷ truyền t t cái này bị t r thống trận đã bị tỉnh lại năng lượng rớt vào trong nháy mắt vừa đến quan tâm từ truyền thống trận trực tiếp trộm bị đỉnh đầu bọn họ bầu trời theo một tiếng vang thật lớn trên truyền thống trận mặt người liền đều biến mất vô ảnh vô tung lúc này vừa vặn từ nơi không xa chạy tới bắc minh học viện còn có chiến hòa học viện người bọn họ bỏ lỡ cái này cơ hội vì sao không phải chờ chúng ta một chút đâu bọn họ đám người kia một đường đều là chạy tới nhưng lại không có nghỉ ngơi một hồi thời gian liền thấy truyền tống trận đã mở ra rất nhớ này dạng có thể theo kịp ai biết cuối cùng vẫn chậm một bước khi bọn hắn đạt tới thời điểm la tu bọn họ đã biến mất rồi bằng người trực tiếp nằm ở trên mặt đất đại lượng hô hấp không khí từ bọn họ thay đổi một con đường về sau vẫn chạy nhanh căn bản cũng không có dừng lại dọc theo sắt biên giới tuy nói nhiều đi vài chục km thế nhưng cũng vẫn là trước lúc trời tối chạy tới cái chỗ này ai biết bọn họ cuối cùng vẫn bỏ lỡ thời g không phải đâu nếu như bỏ lỡ thời gian này vậy chẳng phải là muốn đợi đến sáng sớm ngày mai rồi hả ai nha thực sự là quá ghê tởm có thể sống dưới mệnh tới đã coi là không tệ muốn không phải chúng ta đúng lúc biến hóa lộ tuyến hiện tại sợ rằng liền đấu khớp xương đều không thừa nói cũng phải không sai nhìn lấy chậm rãi xuống núi thái dương lúc này bọn họ mới chỉ có thoáng tùng một khẩu khí tuy nói bọn họ cuối cùng vẫn chậm một bước nhưng làm sao rồi mệnh xem như là bảo vệ tới chỉ cần có thể sống thật khỏe t r như vậy một điểm liền chậm một chút đột nhiên có người liền đứng lên nghĩ đến rõ ràng khoảng thời gian này truyền tông chậm chắc là sẽ không mở ra nhưng vì cái gì bọn họ mới vừa chứng kiến la tu bọn họ nhiều người như vậy thoáng cái liền tiêu thất đâu không đúng bọn họ có thể ở khoảng thời gian này bị truyền t ố n g đi qua có phải hay không phát hiện càng trực tiếp một chút bí mật nói vừa nói như vậy mọi người dường như đều tinh thần tỉnh táo bọn họ vội vàng hướng bốn phía nhanh chóng thăm dò nhìn có hay không những thứ khác cơ quan có thể nhanh chóng mở ra cái này truyền t ố n g trận nhưng là c ẩ n thận dạo qua một vòng về sau không có người nào phát hiện có chỗ gì dị thường ngoại trừ có một ít văn lộ kỳ quái thoạt nhìn lên giống như cũng là vô cùng phổ, phổ thông thông cũng không đúng nha cái này cái gì cơ quan đều không có làm sao lại lái nổi đâu không thể bọn họ nếu có thể truyền tống đi qua khẳng định tồn tại cái gì chúng ta còn chưa phát hiện bí mật có người đã không ôm bất kỳ hy vọng nào cũng chỉ có thể đủ cùng đợi sáng sớm ngày mai cái này một lần mở ra có người liền vẫn vô cùng chưa từ bỏ ý định khắp nơi đổi tới đổi lui chính là xem không đến bất luận cái gì địa phương kỳ quái đơn giản đến cuối cùng mọi người đều nằm ở bởi vì bọn họ không có la tu cái chủng loại kia lâu góc căn bản là không cách nào phát hiện trong này tồn tại bí mật coi như hết nếu tìm không được hay là chờ lấy sáng sớm ngày mai a la tu bọn họ thực đã chuyển đến dị thú chiến trường giải đất trung tâm theo chỗ cao nhất địa phương một ánh hào quang trực tiếp hàng lâm còn lại giải ở chung quanh tiểu đội cũng đã phát hiện có người tới cái địa phương này người h ô m qua mau nhìn có phải hay không la tu bọn hà tới ta cũng rất kỳ quái khoảng thời gian này hẳn l ạ thì t sẽ không có người đi tới cái địa phương này thái dương cũng đem xuống núi liền bọn họ cái này vị trí nhìn thấy cũng là thái dương đã xuống núi đoạn thời gian không đúng làm sao có khả năng còn có thể có người có thể bị truyền t ố n g qua đây thật là lạ không phải chỉ có mỗi sáng sớm mới có thể mở ra sao cái kia thời gian làm sao còn có thể có người bị truyền t ố n g tới đây chứ đúng vậy à ta làm sao không nghĩ tới đâu vậy v ừ a n ã y tia sáng kiên là 767 chuyện gì xảy ra chuyện này xác thực là vô cùng ly kỳ c ổ quái liền tu la tiểu đội bọn họ những người này đều đã phát hiện cái này phi thường chuyện kỳ quái vừa rồi lúc tới liền không nhìn thấy trong truyền thuyết cái t i a cao cấp nhất thiên tài la tu vốn tưởng rằng là sẽ không tới có thể lúc này cái này truyền tống trận cái này một lần mở khải minh h i ệ n lộ nhất định là có người bị truyền tống qua đây dù nói thế nào thời gian cũng đúng không lên mọi người đều dị thường hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tới nơi này cái thế giới la tu bọn họ cũng rốt cuộc xem như là yên tâm bây giờ sắc trời đã tối căn bản cũng không thích hợp hành động mặt trời chiều ngã về tây còn có chút d ư quang vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh bọn họ đứng ở cái này vị trí là tối cao xem ra mặt trời đã lặn tối hôm nay bất tiện hành động chúng ta liền tại c h u y ể n tống trận cái chỗ này nghỉ ngơi cả đêm cái này địa thế vô cùng cao chu vi lại có năng lượng bảo hộ buổi tối là không thể an toàn hơn là hắn không có nghĩ tới là như thế địa phương an toàn vì sao đến buổi tối không có ai ở chỗ này nghỉ ngơi chứ ở nơi này trong đêm tối lại là vừa mới đến trung tâm đoạn đường bên trong này ẩn giấu nguy hiểm vậy càng là vô số kể ở đêm khuya tối thui phần thắng vậy càng là nhỏ bé nhiều lại cường đại người bình thường đều sẽ không lựa chọn ở mạnh lên xuất động